Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ Các ngày trong tuần Thưa quý vị, ở phần trước Chúng ta cùng thắng chứng kiến cuộc họp du kích xã Cuộc họp diễn ra Nhanh gọn mà đủ ý Nó không dài dòng kể lễ thành tích Mà để ra nhiệm vụ thiết thực Du kích xã sẽ lượm và hái xoài Giúp dân, hiện bà con đang bị Dồn và ấp chiến lược Thế nên Sáu Linh muốn tất cả du kích chăm lo Quê lợi của dân, làm sao cho người dân Nhận thấy rằng cách mạng luôn quan tâm Lo lắng cho dân Sự trẻ tuôn vui tươi năng động, nhiệt huyết của các bạn như được lan truyền cho người nghe. Chúng ta cũng được tác giả miêu tả sự độc đáo, công dụng của chiếc đèn chai, chiếc đèn đặc biệt của các du kích và chỉ dùng trong chiến tranh. Dường như bức tranh muôn màu ở rừng, nơi các chiến sĩ chiến đấu, đã được tác giả miêu tả đầy đủ, giúp người nghe có thể hình dung một cách sống động nhất. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiểu thuyết Mùa Gió Chướng, Buya Giang Nguyễn Quang sáng mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vẫn đi ngược lại chiều gió Gió cuốn những hạt mưa Từ đâu chẳng biết Ném xuống từng hạt vào người Vào mặt hai đứa tôi Trên gương mặt góc cạnh của Úc đỡ Có dài hạt mưa Như những giọt nước mắt dở tan Anh đi nhanh hơn Bàn chân anh nện mạnh hơn Nghe rõ tiếng dép Nện bêm bếp xuống mặt đường Tôi lại nhìn cây đèn chai của anh Tấm ảnh của cô gái đầu đội nón đá, mặc chiếc áo bà ba đen đang trao qua trao lại và lúc nào cũng bên anh trên mọi ngã đường. Sao? Rồi mình có diệt được nó không? Tôi sốt ruột, cố hỏi to để phá tan sự im lặng. Không diệt được nó thì làm du kích làm gì? Tôi tự hạ quyết tâm nếu không lùng được hai thằng chó đẻ đó thì tôi, tôi sẽ ra tận Bình Đức Sẽ giết nó trước khi nó leo lên trực thăng Sau đó Ban chỉ huy xã đội năm xã dọc theo sông Cửu Long này Họp lại Phối hợp chiến đấu Nửa đêm Du kích của năm xã đều ra đồng Chia ra tường tổ Nằm phục sẵn trong những bãi Nó thường đổ quân Trời tờ mờ sáng ba chiếc trực thăng chớp đèn đích Lạch cạch ba dào Nó chia ra mỗi chiếc bột nơi Cách nhau hàng cây số Nó xa xuống chỗ này Nó đáp xuống chỗ khác, rồi cất lên, lại quần đảo. Nó cứ quần đảo như vậy đến nửa giờ. một chiếc xà xuống, lướt qua đám đế ngay chỗ tôi. từ lom khom nhìn theo nó, mà người cứ rung lên. Tôi thủ cái bá đỏ, đạn lên nòng, sẵn sàng. Nó mà nhảy xuống là tôi nổ ngay. Nhưng rủi cho tôi, tôi nằm phục ngay cái bãi nó dùng để nghi binh. Ở một bãi khác, Cách tôi không xa Một chiếc trực thăng vừa xa xuống Lại bay lên rất nhanh Sau này Nghe anh em chỗ đó nói lại Vừa thấy thằng Mỹ từ trên nhảy xuống Anh em định chờ cho trực thăng bay xa Nhưng trực thăng vừa cất cao lên Thì thằng Mỹ lũi đâu mất Lúc đó mà bắn thì bị lộ Còn ở một bãi khác Chiếc trực thăng quần đảo rất đâu Xa xuống cất lên Lại xa xuống cất lên đến mấy lần Lần cuối cùng, nó xà lướt qua một giạc đế. Thằng Mỹ Hề từ trên trực thăng vừa nhảy xuống, chân chưa chấm đất. Nó bị lấy hỏng không kịp gáp Chỗ đó là chỗ của Sáu Linh với thằng Châu. Sáu Linh với thằng Châu cùng nổ một lúc. Lăng! Một viên trúng đầu, một viên trúng ngực. Chiếc trực thăng vừa thả giò liền quay lại bắn. Hai chiếc khác cũng bu lại. Năm người, 5 cây súng giữa đồng trống Làm sao đánh lại ba chiếc trực thăng Tôi liền kéo anh em chỗ tôi đạp đế Băng đồng, chạy tới tiếp diện Cảnh đồng dài theo năm xã Tất cả du kích đều nổ súng Nó quần đảo, xa gần gì Cũng bị súng với mặt đất bắn lên Nó quảng, nó kêu tụi ép đến rắc bom bi Tụi ép vừa tới Thì du kích tụi tôi cũng vừa bám được địa hình Mình có ai làm sao không? Tôi hỏi Người nào cũng bị thương Dữ vậy Nhưng không phải bị thương vì bom đạn của nó Bị thương vì sảy đế Người nào người nấy Sảy đế đừng lát Cắt nát mặt nát mày hết Vậy là mình giết được nó một thằng Chưa hết Còn dài thằng đuổi mất đó Nó sợ Nó không dám bắn ai nữa Mà cũng không ai biết nó lũi đi đâu Dừng nó tới số Nó gặp một em nhỏ đi đào dế câu cá Em nhỏ 12 tuổi Chú đi đào dế ở trong giường Thằng Mỹ Hề Nó lũi vô giường hồi nào ai biết Nó ngồi co ro trong bụi rậm Chú nhỏ 12 tuổi Nghe tiếng dế gáy re re Chú cầm cái sủng đi tới Thấy hàng dế Chú cắm cúi đào Đào gần tới Còn dế cơm từ dưới hang Búng đền cái tách Thoát khỏi tay chú Còn dế búng nhảy vô bụi rậm Vậy là chú nhỏ bắt gặp thằng Mỹ Chú nhận ra được nó Là nhờ hai con mắt mở trừng trừng của nó Như mọi lần Thì nó bắn chú nhỏ rồi Bữa đó nó sợ Thấy hai con mắt xanh lè của nó Lúc đầu chú tưởng là mèo nhà ai Nhìn kỹ Chú thấy cái nòng súng Chú nhỏ muốn bỏ chạy Nhưng thằng Mỹ tới số Chú làm tỉnh Chú trở lại cái hang dế, chú đào, chú móc như chẳng có việc gì xảy ra. Xong cái hang dế đó, chú lại đào cái hang khác, bỏ đi ngay, sợ nó nghi, mà chỗ đó thì hết hang dế rồi. Chú mới nghĩ, thằng Mỹ thì biết gì cái chuyện đào dế, có phải thằng Nguyễn đâu. Khùng quá, con nít bây giờ khôn lắm. Nghĩ vậy, chú ngồi xuống cạnh đó, đào đãi xuống đất một hồi. Một lúc chú mới bỏ đi Nhưng cũng không bỏ đi xa Chú đào một chỗ khác xa hơn Có ý cho thằng Mỹ nhìn thấy Cứ như vậy mà chú đi xa dần Rồi đi khuất con mắt của nó Trước khi chạy đi báo Chú còn nghêu ngao ca một câu giọng cổ cho nó nghe nữa Vừa xuống chữ hò Là chú cấm đầu cấm gỗ chạy về Thằng Mỹ đã tới số chỉ sao với du kích tụi tôi chưa kịp phân tháng Bọn tôi lập tức búa dòng dây Cả dân xóm Người súng, người gậy, người cuốc người phản, người dao Dậm như dậm cù Nghĩa là Tụi tôi dạch từng cổng cỏ Nó không thể thoát Anh biết nó làm sao không? Quỳnh quá Thấy con mương dường Tưởng con mương sâu Nó dụt chạy, rồi nhào xuống Định trầm mình rồi lặng mất Có ngờ đâu Nó vừa lao xuống thì đầu cắm xuống bùng Tới nước cùng Nó dùng vậy Dơ súng bắn Nhưng súng đã nổ vô đầu nó trước rồi Anh bắn hay ai bắn Tôi bắn thì còn nói gì Tôi vừa bóp cò Thì nó đã giấy đành đạch rồi Có tức không Ai bắn cũng vậy Giết được nó là được Biết vậy Nhưng nếu tôi bắn được nó trước Thì vong linh của vợ tôi mới hả Ông bà mình nói vong linh người chết còn lại trong vong linh của mình Mình thấy hả thì dông linh người chết được hả theo. Mình chưa hả, thì dông linh người chết còn ấm ức. Nhiều đêm tôi nằm nghỉ như vậy. Tôi nói tiếp. Nó quậy cái mương giường bồn đất nổi lên như trâu đầm. Kéo cái xác nó lên. Thấy nó bận hai lớp áo. Một lớp nó dẻ sạy, dẻ đế. Một lớp nó vẽ đúa, dẻ lá cây. Hai lớp áo, bốn mặt dải. Mỗi mặt nó vẽ mỗi kiểu khác nhau, giống hệt. Còn mặt của nó thì rằn rện thấy có màu nước màu lá tươi, lẫn lá khô lá chết. Mỗi thằng có hai cây súng, một cây cạc pin, một cây lục, với cái máy bộ đàm. Không liên lạc được với nhau, thằng chỉ quy Bình Đức biết sự thể như thế nào rồi. Nó khôn trật đời, nó làm như chẳng có gì xảy ra. Nó bắt hai thằng đến Mỹ khác, dẻ mặt dẻ mày yên như vậy. Chiều nó cho lên trực thăng Cũng quần đảo Xà xuống cất lên như mọi chiều Về tới Bình Đức Nó thả hai thằng Mỹ Hề giả đó xuống Tuyên truyền với dân chúng Là hôm nay VC kéo về một trung đoàn Đánh với hai thằng Mỹ Hề Hai thằng Mỹ Hề diệt của VC gần một đại đội Và trở về an toàn Đó Hai thằng còn y nguyên đó Nó quên là nó còn hai cái xác Của hai thằng Mỹ Hề ở đây Ở trên trời của anh, ra làm sao tôi không biết. Còn ở đây, chiến trường này, thằng Mỹ có điểm khác hơn thằng Nguyễn ở chỗ. Thua gì thì thua, nó cũng không bỏ xác lại chiến trường. Lấy không được xác thì nó ném bom cho cháy sạch để phi tan. Lần đầu tiên, nó phải để lại hai cái xác nguyên dạng. Nghe tụi nó tuyên truyền là hai thằng Mỹ hề dẫn trở về an toàn. Tụi tôi tức lắm. Trong xóm có ông già hai cờ. Ông già đem cho con cái vô đêm qua anh mới về đó, anh nhớ không? Ông già vui tính lắm. Nghe đồng bào ấp chiến lược nói vậy, ông đến xã đội xin hai cái xác của hai thằng Mỹ Hề. Anh biết ông làm gì không? Ông đổ tro lên chiếc xe bò, rồi cho hai thằng Mỹ lên nằm trong đống tro. Sáng sớm, ông đánh xe ra ấp chiến lược. Chiếc xe bò chở hai cái xác của hai thằng Mỹ Hề cứ lọc cọc chạy theo con đường đá dọc theo sông. Đi đến đâu ông cũng nói Ông đem xác Mỹ Hề trả cho Mỹ Dân chúng hai bên đường chạy ra hỏi ra xem Ông vừa đưa cây roi chỉ hai thằng Mỹ Hề nằm trên đóng tro Kể cái chuyện nó đánh lén giết người Kể tên từng người chết vì nó Rồi kể cái chuyện du kích đánh nó như thế nào Chiếc xe bò của ông cứ lọc cọc đi trên đường Qua làng qua xóm Gần tới chút Mỹ Ông làm một sĩ Lấy rượu làm nư Ông đánh chiếc xe bò tới ngay cổng khác của nó Ông nhờ người thông ngôn nói Tôi thấy người Mỹ chết mà chẳng có ai chôn Tội nghiệp Tôi chở ra cho mấy ông Nó có làm gì ổng không? Tôi hỏi Không Lúc đó nó đang mỹ dân Thằng đại quý ra tiếp ông Mót bóp cho 10 đô la Ông cầm 10 đô la nói Tiền này là tiền của dân tôi, tôi lấy lại, chứ không phải là của Mỹ. Người thông ngôn không dám dịch lại. Thấy vậy, ông không chịu đi. Cuối cùng, người thông ngôn phải năn nỉ. Thôi bác, bác lấy 10 đô la về uống rượu. Nói đi nói lại với nó làm gì? Ông tức mình, to tiếng với người thông ngôn. Chú thông ngôn lại lời của tôi, chưa chú có nói đâu mà chú sợ hả? Người thông ngôn quay lại thằng Mỹ Ô cả Ok vậy đó Ông mới chịu đi Ông nói với tụi tôi Tao biết thằng thông ngôn nói cái gì đó thôi Nhưng thì kệ cha nó Thằng thông ngôn nghe là được rồi Không thì nó tưởng mình ham tiền Mà mình bỏ Thì nó nói mình ngu Sau đó còn thêm thằng Mỹ nào như vậy nữa không Tôi hỏi Thôi Nó quản cha Nó thôi luôn cho tới ngày cuốn gói Nè, hai tặng Mỹ đó Nó sơn mặt sơn mà như vậy Thì phải gọi là Mỹ ma Hay Mỹ quỷ gì mới phải Chứ sao gọi là Mỹ hề Lúc mới nghe tôi tưởng nó làm hề cho người ta cười Cái mặt của nó Nó có làm hề mình cũng không cười được Hề mà tôi nói lúc đầu Là nói theo người không biết chữ Còn người biết chữ Thì hiểu theo cái nghĩa khác Anh biết chữ nho không? Không Ông hai cờ ông biết Cái hòm chở sát hai thằng Mỹ Hề trên chiếc xe bò đi tuyên truyền chiến thắng trở về. Ông làm gà đãi vô kích, uống ba hộp hừng hừng. Ông mới cắt nghĩa cho tụi tôi nghe. Ông ngồi trồm hổm đầu bịch khăn khất. Ông nói, mấy cháu giết được hai thằng Mỹ Hề. Hỏi, vậy mấy cháu ngồi đây, đứa nào biết được chữ Hề là giỏi lắm đó. Chữ Hề giết như vậy nè. Rồi ổng đưa lên một ngón tay Vẽ quăng quệnh như vẽ bùa Mấy cháu thấy chưa Chữ hề này là chữ hán Hề chữ hán có nghĩa là ôi Làm vậy Làm vậy thai Mỹ hề là Mỹ ôi Mỹ vậy Mỹ dậy thai Mỹ ôi ôi Ông vừa cắt nghĩa Vừa gục gặt cái đầu bịch khăn khất Tụi tôi cười muốn nôn ruột Ông còn nói thêm Thằng Mỹ ngựa, thằng Mỹ ăn cắp, thằng nào cũng là Mỹ hề tuốt. Anh có nghe nói thằng Mỹ ngựa không? Kể đi, tôi vừa dục và rảo bước theo út đỡ Đi trên con đường vắng, nghe chuyện cũng đỡ mỏi chân. Ừ, à, tôi kể cho anh nghe. Thằng Mỹ nào mà chẳng có tên. Nhưng cái tên nó, muốn nói phải dặn mồm bé miệng, nói nghe như đớ lưỡi khó lắm. Thằng Mỹ này nó tên gì thì kệ cha nó Đồng bào đặt cho nó cái tên ngựa là gì nó chạy như ngựa vậy À Cái tuổi lính Mỹ mặt mày nó làm sao mà khó đoán tuổi quá Mặt thằng nào cũng sần sần Không ra trẻ cũng không ra già Thằng Mỹ ngựa này cũng vậy Mặt nó sần sần Cao như cây tre miểu Nó hay đi ruộng một mình Một mình một cây súng Nó ruồn qua xóm này rồi đến xóm khác Nó ruồn theo giường, lỗi quá ruộng Dù kích đâu mà để nó tung hoành dữ vậy Tôi hỏi Nó chỉ ruồn trong ấp chiến lược Với mấy cái xóm chung quanh cái chốt của nó Lâu lâu bức thình lình Nó mới chọt ra ngoài một cái Rồi ưu chạy về Tôi nói là nó chạy như ngựa mà Ừ Vậy đó Cái gì ăn được là nó lấy Gặp dịch bắt dịch Gặp gà bắt gà Mãng cầu xiêm dú sữa hoặc là đu đủ Thấy trái nào chính là đưa tay hái Thồn vô túi quần Nó thích nhất là dịch Gặp dịch hãng người ta nuôi ở ngoài đồng Là nó rượt bắt Nó định bắt con nào Thì con đó đừng hồng mà thoát khỏi tay nó Tôi nói là nó chạy như ngựa mà Nó đụng đủ đạn gài của du kích Mấy lần mà không chết Đang đi Dấp vải dây là nó dụt chạy Lụ đạn đổ cái đùng Là nó chạy ra khỏi tầm rồi Giỏi vậy Ở xứ này Người mình Ở Mỹ Tho có chỉ gấm Là nhanh không thua nó Một hôm Nó thấy cô gái đi lượm củi Ở trong giường Nó rượt bắt Nó chạy như ngựa Làm sao chạy kịp nó Nó bắt được Nó vừa hiếp Vừa bóp cổ người ta Dân ấp chiến lược Khiên xác cô gái đi đấu tranh Nó phá làng phá xóm dữ quá Phải triệt nó Bàn chỉ huy xã đội phái tôi đi Anh năm bờ anh không nói cho anh chuyện đó à Không Kể tiếp đi Ờ Ra áp chiến lược Tôi cải trang làm thằng chăn dịch tay cầm roi Đầu đội nón đá Tôi đuổi một bài dịch ra đồng Tôi thấy nó từ xa Cao liêu nghiêu như cây tre miễu Quần áo rằn ri Cây cạc pin bá xếp Nó cầm trong tay Thấy nhỏ xíu như đồ chơi Nó ra tới, đứng bên cạnh tôi Người tôi dền dàng như vậy Mà chỉ đứng tới ngực nó Nó Ok kê okay, ô Vậy đó Tôi chỉ cái đám dịch cho nó Nó cứ giòm tôi Dường như thấy một người lạ Nó lật cái áo của tôi lên Biết nó không nghe được tiếng mình Tôi mới chửi nó Đù mẹ mẹ Tao đã du kích Bữa nay tao giết mày để trả thù cho đồng bào tao Mày biết chưa Nó nhăn răng cười Rồi nhảy ào xuống ruộng Bày dịch cạp cạp chạy tứ tung Nó rượt nó đuổi Nó chụp nó bắt Tôi cúi xuống Dỡ ống cỏ ngay dưới chân Cắn chốt lụ đạn Lụ đạn nổ một cái đùng Nó thì dậy Dịch đi chạy Tôi cũng ba chân bốn cẳng rút lui Pháo nó bắn theo Thôi khỏi phải nói Nó chết Chết Ai để tôi lại cấm cuối đi Tôi muốn ra ngoài xong được không Tôi chợt hỏi Sau một lúc im lặng Câu hỏi của tôi không dính dáng gì Đến câu chuyện của mấy thằng Mỹ anh đã kể Anh đi chưa được đâu Chú có thường ra ngoài không Lâu lâu tôi thoạt ra một lần Đã sắp tới chưa Đêm trời động Thì ở đây nghe được tiếng sóng Vậy con đường cặp bờ theo kinh chạy dài ra bờ sông Cửu Long vẫn vắng tanh trên con đường chỉ có hai đứa khoác đi long đi ngược lại chiều gió cùng với những câu chuyện của anh Phúc đỡ đưa tôi đến giọng gác của anh trong giường xoài thì mưa cũng dừa tảnh. Nói là giọng gác cho ra vẻ Thực ra đó chỉ là một khoảng đất được dọn sạch dưới những cây xoài lùng dày lá. Ánh nắng không lọt qua, máy bay không nhìn thấy trực tăng có khoạt cũng không thể lật ngược nhành nhánh của tròn xoài mà nhìn xuống được. Một cây hầm dày được nện chắc và chống phi pháo có thể mắc được hai cái giọng Vừa là chỗ để gạo, thức ăn Cả nồi niu Một cái công sự chiến đấu Giao thông hào là những con bương giường Mệt không? Giang giỗng nằm nghỉ đi Anh bảo tôi Tôi mở dây nịch Đeo lòng thòng Nào giỗng, nào đi lông, nào bình tông Lên cái sườn nhà bằng tre Dựng trên khoảng đất trống Cơn mưa vừa qua Chỉ là một cơn mưa rào Mưa mà không ướt đất làm rụng không biết bao nhiêu xoài Một chút nữa mình cũng phải đi lượm xoài cho nhân dân Tôi nghĩ và đứng nhìn qua khu giường vừa bừng lên với muôn ngàn giọt mưa trên tàn lá đang lấp lánh dưới ánh nắng rượt rỡ Chìm trao trảo nghe hương mật của xoài nhảy nhót hát giang Đói chưa anh? Đói Chà bữa nay không có cái gì cho anh ăn Có nước mắm không? Tưởng gì chứ nước mắm thì cái chai. Xoài băm với nước mắm được rồi. Tôi chỉ mới nói thôi mà đã thấy thèm. Nói vậy chứ dầu hèn cũng thể, dâu bể cũng nghe cành cạnh, còn khô sạc. cha tôi chép miệng. Trên giờ tuổi tôi mà có được con khô sạc, ít nhất cũng một sĩ. Nếu muốn thì tối tôi với anh qua áp chiến được. Anh văn giỏng nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cơm. Đi xem qua cái áp chiến lược trước đi. Đi thì đi. Tôi nịch dây nịch vào lưng, cùng đi với anh. Úc đỡ dẫn tôi đi qua hai con mương, rồi ra khỏi giường. Đến bờ con rạch nhỏ bắt nguồn từ con kinh, chải ngoan nguèo. Con rạch nhỏ ưng um tùm ô rô dưới cốc kèn. Kia kìa. Tôi nhìn lên chợt bị chói mắt, vì hàng trăm hàng ngàn cái mái tôn hát nắng, kề sát chen chúc xếp tiếp nhau như dãy cá ở phía bên kia cánh đồng. Nhà của dân trong ấp giếng được. Một cây làng với những mái lá, mái ngói với những cái sàn cao thấp thoáng dưới rặng cây của ngày xưa, từ xa nhìn về đã thấy nao nao. Bây giờ cũng là cái làng Một cái làng với cái tên ấp chiến lược này, sao mà xa lạ và nhớt mắt đến thế? Tôi cứ chớp mắt, chớp mắt, rồi lấy tay che tìm bóng mát. Tôi thấy có người đi, và từ đó giọng lại tiếng ồn ào. Có lẽ tiếng người, có lẽ tiếng xe, có lẽ tiếng khóc. Rõ hơn là tiếng súng và tiếng cành cạch. Của một chiếc trực thăng cần cẩu Giờ hạ cánh Sao cái giải nhà Sao rặng cây là chợ giàm Chi khu của nó Úc đỡ nói với tôi Từ đây ra cái bó của chi khu Đúng 1453m 3 phân Tôi nhìn anh Cười vì con số quá chi ly của anh Tôi nói thiệt Không giỡn với anh đâu Tụi tôi đo đạt kỹ lắm Đo cho pháo bắn mà Làm sao mà đo được 453m 3 phân? Đúng như vậy Vậy thì máy ngắm của anh tối tần quá Không phải máy ngắm, máy đo gì đâu Đo bằng gì mà chính xác dữ vậy? Đo bằng bánh xe đạp Không nhìn được Tôi bật cười và phát vào da anh một cái Anh tưởng tôi nói chơi à Anh không tin anh hỏi chị Sáu Linh thì biết Đo như thế nào? Nói tôi nghe xem Như vậy, chiếc xe đạp chỉ buộc một sợi dây giải trắng qua cái bánh xe trước để đánh dấu. Bắt đầu từ cái dàm rạch này, chỗ đặt pháo. Chỉ bắt đầu chạy một đường thẳng ra ngoài. Hể cái dòng giải trắng chấm xuống đất thì đếm một cái. Chỉ chạy ra tới tận cổng đồn của nó. Chỉ đếm được à, bao nhiêu dòng tôi quên rồi. Cứ lấy cái số dòng đó mà nhơn lên chiều dài của bánh xe... Thì được 1453m 3 phân Muốn nhớ cái số dòng Thì cứ lấy con số 1453m 3 phân Mà chia cho chiều dài của bánh xe Thì biết chứ gì Ờ phải đó Nhờ vậy bà Xuân 68 Pháo mình bắn như để Búp bùm búp bùm bùm Chỗ thì bung băng bung băng Nghe thiệt đã đỡ tả lại tiếng pháo, miệng anh phòng lên sọp xuống. Cùng với cái giọng tròn ấm và hào hứng của anh, tụi nghe cũng sướng tai. Bây giờ chỗ nào của tụi nó? Anh tiếp. Mình cũng đo sẵn hết rồi. Trong cuốn sổ tay của chị Sáu có đủ. Anh ở đây lâu, thế nào anh cũng nghe bắn. Anh giết thằng Mỹ Ngựa ở chỗ nào? Đó. Anh đưa tay chỉ cánh đồng sao dãy nhà tôn. Tụi nó chốt ở chỗ nào? Thằng Mỹ không có chốt ở đây Cứ của nó ở tận Bình Đức Nhưng cả cái dùng này Đều thuộc với quyền kiểm soát của nó Bọn nó thường hay tới đây Đóng giả chiến rồi về Tôi lại đưa tay lên che mắt Hàng rào dây kẻm gai của nó đâu Tôi không thấy Phá hết rồi Sao nó không dựng lại? Tôi hỏi Vẫn nhìn qua những máy tôn hát nắng Và dõi theo một bóng áo trắng Từ trong mái tôn bước ra đồng Mình phá nó cũng phá Nó cũng phá Ờ Nó rút kinh nghiệm Tụi nó nói với nhau Bờ tường hay rào kẽm gai Cuối cùng rồi cũng bị phá Ăn thua lỡ lòng dân Nó nói hàng rào dây kém gai Làm cho dân họ thấy Họ bị nhốt trong một nhà tù lớn Ngột ngạt tù túng bực bụi Bị diệt cộng phản tuyên truyền Bây giờ nó không rào nữa Đi làm đồng không qua cổng gác Luôn tuồn xóm này qua xóm khác Mỹ dân Ờ Mỹ dân Nó cứ vậy khủng bố không thành công Thì xoay qua Mỹ dân một lúc Thấy không xong Nó là khủng bố Cũng như mấy thằng Bình Định Nếu nó ở chỗ nào đó độ 5-3 ngày Thì nó cũng làm bộ làm tịch được Mấy ngày đầu Nó đi đắp đường, đi quét nhà Bến nước nhà nào sọc sệt Thì nó đốn cây, nó bắt cầu Nó tắm rửa cho trẻ em Đủ thứ, y như mình công tác dân dẫn vậy Nhưng đến ngày thứ năm, thứ sáu Thì cái gì quần lại cái ấy Khỉ quần khỉ Nó phá không ai chịu nổi Nó ăn cắp Ăn cắp không được thì ăn cướp Đàn bà con gái thì nó de giãn Không de giãn được thì nó hiếp người ta vẫn có được tự do đi lại. Tôi nhìn theo chiếc đầm già đen từ trong đồng sâu bay vào, đang rà rà qua những mái tôn hát nắng, hỏi anh đều tôi đang băng quăng. Nó không rào bằng rào kém gai, nhưng rào bằng một hàng rào bom đạn. Nó phân dùng, dùng nào nó coi là của nó, thì dân chúng tự do đi lại, nhưng phải ăn bận đồ trắng hoặc giải bông cho nó dễ thấy. Chứ không được bận đồ đen hay màu cướp ngựa. Úc đỡ đưa tay chỉ dòng nước. Và tôi nhìn theo một con còng đang đào hang anh tiếp. Nó lấy con rạch trời xanh này làm ranh giữa dùng ta với nó. Bên này là dùng mình, bên kia là dùng nó. Như hai đứa mình đứng ở đây, hể nó thấy là nó bắn. Chẳng biết là ai. Nếu mình lộ qua bển, mình mặc đồ trắng bình đi. Nó thấy nó cũng bỏ qua. Vậy là cây ấp chiến lược Gọi là dùng bình định này Không có đặc điểm gì mới Tôi thầm nghĩ Tôi đã từng qua những ấp chiến lược như vậy Trên đường giao Sài Gòn năm 68 Một cây làng Một con rạch với hai rặng dừa nước chảy qua làng Phía bên này rạch Là dùng giải phóng Bọn nó chia ra như vậy Phía bên dùng giải phóng Chúng quy thành dùng bắn phá tự do Cũng như ở đây Hôm nào tôi với anh lội qua rạch, bận đồ trắng đi thử một bữa xem. Tôi nói, tôi tưởng Út đỡ sẽ hưởng ứng. Không ngờ anh dậy lên như phải lửa. Ê, thôi đi cha, khó chứ không phải dễ đâu. Tôi đã làm thử một hai lần, suýt thì bỏ mạng xa tràn rồi. Hôm đó tôi ngồi trên xuồng mái đuôi tôm, cũng mặc áo sơ mi trắng, đi với mấy bà đi chợ. con út trầm du kích của mình bây giờ đó, nó lái mái. Tôi ngồi giữa, diễm chệ ra vẻ lắm. Ngồi ở đằng mũi là bà già. Sáng sớm, xuồng cứ nối đuôi nhau nổ máy, đi theo kinh hồi nãy đó. Đang đi, đầm già nó rà theo. Nó cứ xoáy theo đoàn xuồng. có chết không? Tôi làm bộ tỉnh, mà cứ nơm nớp. Phía sau tôi, còn Út Trầm cứ nhắc tôi, anh Út ngồi yên, ngồi yên. Tôi cứ dòn theo chiếc đầm già. Tôi nghĩ... Mày mà tắt máy, suốt quả tiễn thì tao nhào xuống nước ngay. Nó cứ ra theo, rồi bất thần nó cứt lên, rồi tắt máy, đâm đầu xuống. Tôi dỡm lao xuống nước, thì Út trầm hét tôi. Anh Út ngồi yên. Tôi chưa nhảy, nhưng xuồng cũng sắp lật ngang, nước vô cái ào Con đầm già đó, nó không cắm thẳng ngay xuống chiếc xuồng của tôi. Nó không thấy, nó cắm ngay xuống chiếc xuồng cuối cùng. Nó cắm xuống nhưng nó không bắn. Chiếc xuồng đó hợp pháp quen rồi. Mấy người đàn bà con gái cứ tỉnh như không. Nếu mình mà lao chao, nó biết nó bắn nhảy không kịp. Nó kiểm soát, nó thử người ta bằng cách đó. Cái chết cái sống chỉ bằng đường tơ kẻ tóc. Con đầm già tè tè cất lên máy bay mất rồi. Tôi liền bảo út trầm. Bay ghé lại cho tao lên. Tao với nó không độ trời chung Tao không hợp pháp được đâu Từ đó tới nay tôi tởn tới già Hợp pháp không dễ đâu cha Đừng giỡn Vui miệng tôi kể với anh Hồi tôi đi Sài Gòn Tôi cũng đi hợp pháp một lần Tôi cũng mặc áo trắng Đi trên bờ mẫu Một chiếc trực thăng thấy tôi Nó xà xuống Nó đảo qua đầu tôi Tóc tôi bị gió cuốn lên dưỡng đứng Mình quýnh thì nó bắn Phải làm tỉnh Tôi cứ bước đều đều Nó xà xuống Đậu ngay trước mặt tôi Đậu thằng Mỹ ló ra Nó hỏi À nó xét giấy Mà tôi thì có giấy tờ gì đâu Đến nước đó thì phải liều Tôi móc bóp Tôi bành cái bóp ra đưa lên Nó là thằng Mỹ Chắc nó cũng chẳng biết cái gì Thấy tôi tự nhiên Thế là nó giấy tay Rồi cho trực thăng cất lên bay thẳng. Thật hú vía Vậy là anh giỏi hơn tôi. Cũng có một anh, Cũng đi hợp pháp như tôi. Khi nó vừa xà xuống, Chân cẳng của ảnh cứ lính qua lính quýnh. Nó rà lại lần thứ hai, Thế là ảnh dục chạy. Mai mà lúc đó, Giờ có du kích bắn yểm trợ. Nó chơi cú tâm lý với mình đó. Mình là du kích, Thì tâm lý của mình không tự nhiên được. Tôi thì tôi cứ làm du kích Mày bắn tao, tao bắn mày vậy Có một anh cán bộ Tây Ninh Ảnh cũng đi hợp pháp Nó xà xuống xét giấy Mặt thằng Mỹ với mặt ảnh cách nhau một tầm tay Thẻ căn cứ không có Bên hông lại đeo cây súng Anh thấy chưa Bị nó bắt sống như không mà Để nước đó chẳng có cách nào khác hơn Ảnh bóc súng ra Cạch cho nó một phát Chiếc đó là chiếc caro, lại đi lẻ một mình, ảnh bắn trúng chỗ nghiệt, nó phần trái. Chuyện đó tôi cũng có nghe, đụng trường hợp của tôi, tôi cũng vậy, bắn. độ du kích của mình ai quen đi công tác hợp pháp? Tôi hỏi, mấy cô nữ, cô nào cũng đi được, đụng mặt nó, mấy cô cứ tỉnh như không. Còn bọn đàn ông con trai tụi tôi, nếu cần cũng đi được, nhưng dở nhất là tôi. Chú vợ sau chú giả thằng Trang Dịch giết thằng Mỹ Ngựa được. À, cái đó khác. Cái đó là cải trang. Cải trang một chút rồi quánh nó. Còn đằng này, nó cứ dần dần trước mặt mình. Với lại, tôi đã nói với anh, hể cần thì cũng làm được. Mà anh cũng nên nhớ cho là cái tuổi nó ngồi trên máy bay, nó ra theo mình. Ngoài cái nhiệm vụ kiểm soát, Còn do cái tính lý lắc của từng thằng nữa. Cánh đồng trước mặt mình đây nè. Nhằm mùa cấy hay là mùa gặt. Sáng nào cũng xà xuống. Đảo lên đầu đàn bà con gái. Nó ló đầu ra. Nói chọc. Thằng nào cũng dê. Có khi nó bắt người ta dở nón cho nó xem mặt. Wow thì nó bắn tẹt tẹt cho người ta chạy nó cười. Lúc nó khoái chí cái gì đó thì nó nghiêng cánh. Làm như con gà trống xòe một cánh dè dè theo con gà mái vậy. Có một lần, một thằng lái Skarender về qua cánh đồng rà thấp, thấy đông đàn bà con gái, động cỡn thế nào, nó mới cất lên, nhào xuống, nhào xuống để cất lên, rồi nhào lộn nữa, lộn thấp nữa. Cất lên không kịp, cây đầu của nó chuối luôn xuống ruộng, cây đầu mái với thằng lái ngập mất tiêu, đáng đời. Thiệt hay chơi đó? Thiệt chứ anh. Tôi lại nhìn theo một bầy trực thăng ba chiếc bay thành hai tầng từ trong đồng sâu bay ra. Nó lại quần đảo trên cánh đồng. Chỗ có mấy cái bóng áo trắng đầu đội nón đang cúi lon khom. Những cái bóng áo trắng vẫn tự nhiên dưới tầm bay của nó. Nhà của thằng Đại Quý Long ở hướng nào? Tôi hỏi. Úc đỡ đưa một ngón tay. Nhà của nó đó. Anh chỉ một mảnh ngói đỏ hiện ra giữa một khoảng trống của dòng lá. Như vậy là từ dàm tới nhà nó độ một cây số. 930 m Tôi lại cười vì con số lẻ của anh. Tôi nói thiệt hồi mẫu thân 68 tụi tôi đặt pháo ngay tại sân nhà nó. Tụi tôi bắn mà. Cũng bằng bánh xe đạp đó. Cũng do chị Sáu Linh đo hả? Bằng xe đạp Nhưng không phải chỉ Sáu mà bé ba Cô đó cũng khá lắm vừa rồi cô định đi theo bộ đội nữ pháo binh Tôi với chị Sáu năng nỉ quá tai Còn nhà của bà chính Bà mụ giường ấy ở đâu Tôi hỏi Cũng trong cái cụm giường nhà thằng Đông đó Nhưng khuất không thấy được Ba chiếc trực thăng rời khỏi cánh đồng Bây dọc trên rặng cây gian sông Đói chưa anh Đói, thôi về nấu cơm Một chút nữa Cây làng nằm trong ấp chiến lược này Vừa xa lạ nhìn lâu thấy nhớt mắt Nhưng tôi chưa muốn rời đi Một cái làng bình định Phải giành lại trong tay giặt Sau bữa cơm ăn với khô sạc nước mắm xoài Út đỡ và tôi Cả hai đều không nghỉ trưa Tôi nói với anh chia nhau đi lượm từng trái xoài cho dân Xoài non để riêng Xoài già để riêng Xoài hơm hơm để riêng